Dẫu vẫn biết rằng Mỗi miếng ruộng khai quang Đều lấy mấy mạng người Chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo Của truyện cá bóng múa Quý vị nhé Hắn cười với thiếm bậy phát một khu này thiếm có tính làm cá mắm gì không Nhà tôi có mấy khẩu địa bào Mà nêu người dữ quá Thiếm có rỗi Thì đến giúp với nhà tôi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 thạch kim vuốt mặt không kịp máu chảy ướt từ trán đến chân động dũng dưới gạch mụ vợ y sợ chồng đánh chết thạch kim trong nhà bước ra ngăn thằng thổ đó không chạy đi cứ đứng lì đó hử rồi mụ kéo áo chồng vô buồn sĩ giả ông muốn làm hại tôi sao hết chỗ đánh rồi sao mà đánh nó đổ máu đổ mũ trước bàn thờ ông công tôi đúc ngang làm lành mấy chục năm nay hương cả hùng mặt còn bừng bừng sức giận nạt lại vợ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 bây giờ ruộng đất y cò bay thẳng cánh trong số địa chủ giàu có huyện kiến hảo và tỉnh rạch giá y là tay có thế lực chủ quận sở tại là cháu rể vợ y còn mi bảnh ngoài tòa bố tỉnh vẫn thỉnh thoảng chạy cano vào nhà y chơi xin tiền hút á phiện y đang chuẩn bị ra tranh chức cài tổng những ngày dỗ lớn y đều mời chủ tỉnh chủ quận ông cò giao giật heo bò chết tiệt đãi đằng chỉ qua cặp điều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 thì hai cô được đeo giàn chồng mặc áo dài qua như các tiểu thư con nhà giàu có lớn về nhà giàn chồng lục ra cho má cất vào tủ sắt kẹo mất những người ở xa không biết thì tưởng vợ chồng y nhân đức lắm một cô bị cậu hai rô bê lấy có bầu phải ôm bụng trốn đi một cô thì bị hắn cưỡng bức và hiến cho quân chủ tịnh giải trí một đêm ăn tiệc say rượu ngủ tại nhà y cả làng đều biết ngoài làng trong xã quyền thấy y như vậy Nhưng mụ vợ hét một tiếng là y nín thinh thích. Mụ vợ y vẫn ngồi đó treo trú. Tôi biết mà, con già này tuyệt tự, cho nên ông năng nặc nay vợ lẻ, mai vợ lẻ, mấy chục con giờ lẻ rồi, chưa hả hay sao? Hương Cả Hùng ngồi lặng thinh nhổ râu cầm. tần Khảo bước vô đứng sớ rớ, gái gái đầu. Dạ bẩm bà, xin bà bớt cơn thịnh độ. Ông tôi chẳng qua là gặp năm giận tháng hạn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 Giấu được nó thì số ông mày Sẽ giàu thêm dạng bội Nhưng nó là phường hạ tiện Mình là phượng Đâu có thể sánh với gà Ông mày một hai không nghe tao Bài mưu lập kế cho thạch chim lên đồng Đấy bây giờ khai tùm lum ra đó Có phải xấu hổ không Giọng mụ trầm hẳn xuống Ta hầu già rồi Đâu phải ghen tuôn Nhưng tao thấy con mặc vợ bãi phát Tao chịu không nổi Ông mày khen lấy khen để Nào là nó mập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 Gánh y, người nào cũng nhà phong tô nền đúc, tầng là con một. Ông mày lấy nó thì lấy trọn sự nghiệp của hương sư ngỡi. Nhưng tào, ngài có một điều này. Ngại là ngại sao bấm bà? Hương sư ngỡi cũng trạc tuổi ông mày. Rồi nó nói năng làm sao? Ôi, tưởng gì chứ chuyện ấy bà khéo lo thì thôi. Ông có xưng hô thì cứ nói trọng. Còn bà thì cứ gọi là anh hương sư.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 thạch kim hoàng hồn mùa xuân xuống lạnh làm nó hơi tỉnh lại nó lấy áo mặc vô lan giải chạm vào các vết thương làm nó giận mình rung lẩy bẩy chị năm dìu nó vào nhà bếp múc đưa cho nó một chén cháo thương hàng nó lắc đầu tôi không ăn đâu chị à ráng ăn đi em ăn đi cho lại sức rồi chị nói với em chuyện này quan hệ lắm thạch kim rung tay hấp từng muỗng cháo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 đêm này gác tay lên trán y thang với vợ thầy coi tướng quá năm nay là năm tuổi tôi làm chuyện gì tính chuyện gì cũng thất bại hết rồi y chép miệng nói bâng quơ số tôi phải có một người dự lẻ có nốt ruồi son hỗ trợ thì cái mạng mới vững mụ vợ y hứa một tiếng xây lưng qua không thèm trả lời từng khảo đi hòn trong một tuần sau trở về báo cáo mọi việc xong xuôi bao giờ ông thầy làm thuốc xong sẽ đích thân mang tới Ngày tháng dùng dột qua đi, Mới đó mà đã hơn 3 tháng 10 ngày rồi. Một buổi chiều, có hai người giận xà rong tơ sợi đỏ, mặc áo bành toka kaki trắng, đội mũ dạ đen rộng vành, tay đeo dòng bạc, cổ quấn dây cà tha đỏ, mắt sắc như dao bước vào nhà Hương Cả Hùng. Đó là bọn thầy trà châu giang lưu động của dùng Long xuyên châu đốc. Bọn này qua lại biên giới khi ở Campốt, lúc ở Hồng Trọng Chuyên môn giao thiệp với bọn đầu trộm đuôi cớp và địa chủ hội tề. Chúng làm thuốc giết người, gạt người cướp của, cướp giấy tơ. Vợ chồng hương cả hùng mừng rỡ, cơm nước đãi đằng vô cùng trọng hậu. Cửa lên nhà trên, cửa xuống nhà dưới đã đóng chắc rồi. Chủ khách ngồi chùm nhâm trên sập gụ to nhỏ. Một tên thầy cha nói, thuốc này đắt lắm, phải tìm được thứ râu cọp bạch đúc vào măng tre, đúng 100 ngày quá thành sâu trắng.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 gía nhà thím bảy phát xin nước uống. Trưa hôm đó thím bảy ôm bụng nhào lăn, hai mắt đứng tròng, bọt mồm bọt miếng trào ra. Bà con lối xóm chạy như cứu quả, kẻ bài thuốc cứu cấp này, người mất thuốc giải độc nọ, gian nhà nhỏ người đen nghịch như nem cối. Cụ tám hiền suy nghĩ lung lắm, cụ đi tới đi lui ngoài sân, hết lột khăn quạt lại bịch lên đầu. Thím bảy đã tỉnh lại, thêm lắc đầu, nước mắt nhỏ dài theo má, ra hiệu mình không thể sống. kim diêu ôm ngang lưng đỡ cho thím dựa nước mắt giàn giụa từ khi đấu bỏ làng đi đến giờ cô thường tới lui chăm sóc giúp đỡ thường đêm cô vẫn ở lại đấy ngủ như người nhà thím bảy cũng phong phanh mối tình đôi trẻ thím quý kim diêu lắm thường ngó ý với xóm diền muốn kết xua gia với bác thạch khum thuốc đổ vào như đổ nước thím bảy thêm thiếp lúc mê lúc tỉnh cụ tám hiền cúi sát thím hỏi từ sáng đến giờ thím có ăn gì không Thím lắc đầu, cụ lại hỏi: "Có ai đến đây không?" Thím nhắm mắt lại, đầu khẽ gật, rồi đưa ngón tay chỉ về phía dạy trước nhà. Cụ tắm hiền hái một trái ớt chín đỏ, bó vào dài nước, trái ớt nổ tách một cái, dăng hộc ra. "Trời ơi, thím bảy bị thuốc rồi. màu cạo mùng thớt đem đây." Thím bảy nuốt một miếng mùng thớt, ủ ụa nửa tiếng, rồi mửa vô hồi kỳ tận. bữa đến ra mặt xanh, mặt thiếm tái ngắt, thở hơi lên. vợ chồng bác Thạch Khung cũng đã chạy sang, hơi lửa xoa bóp, nấu nước đậu xanh đổ cho thiếm. tình thiếm bảy phát bị thuốc đã bay khắp làng. Tư U bên xóm lương vội chàng chạy qua. chú nhóm lửa mai ngại với giấm đổ cho thiếm uống. rồi sắc liên tiếp hai thang thuốc an thần giải độc. đêm đó chú ở lại với cô Kim Diêu thức canh chừng. chú thắp mấy nén hương. Cấm lên bàn thờ bảy phát, khóc thảm thiết. Anh Bãi, anh của Linh Thiên, xin về phò hộ cho chị Bãi, tai qua nạn khỏi. Tưởng là anh em, tôi dẫn đường cho anh đi làm ăn. Không ngờ tôi dẫn anh vào chỗ chết, để ngày nay gia đình anh bơ dơ ly tán. Tôi lỗi với anh lắm. Chú quẹt nước mắt, bước ra ngồi ngoài thềm. gió thổi cành mắm hoặc quà, như hai cái gì con cá bóng mú ngoài khơi dầm rầy đã nuốt bảy phát. Tư U mắt long lên, song sọc ngó về phía nhà hương Cả Hùng. Sóng biển ào ào chăn chặn kéo dài, đêm trường thêm hiu quạnh. Tư U ở lại mấy hôm cùng Kim Diêu tận tình săn sóc thuốc men. Thím Bảy đã ăn được mỗi ngày hai chén cháo. Bà con lối xóm sang thăm hỏi giúp đỡ không ngớt. Chú nói với Kim Diêu, cháu ở lại đây ráng mà quạng dưỡng Thím. Bây giờ Thím ở đây có một mình, cô thân độc mã. Thằng đấu đi rồi. Không biết xứ người lạ quê lạ kiển ra sao mà bật vô âm tính. Kim Diêu mũi lòng khóc rưng rức, Tư U hết lời an ủi Coi vậy chứ ông trời có con mắt. Ai làm ác rồi họ cũng chết thảm khốc. Cháu ăn ở với thím Bảy như vậy là trọng nghĩa lắm. Chú biết cháu thương thằng đấu. thím Bảy vẫn thường nói với chú. Sự ấy cha mẹ cháu cũng biết rồi. Chỉ còn đợi ngày về của nó thôi. Kim Diêu ngồi lặng thinh. nước mắt nhỏ dài xuống má cô cũng không chùi tư u căn dặn thím bảy đôi ba lần ráng mà dẹp sầu lấp thảm lo uống thuốc men chú về đi làm mướn lâu lắm là mười lăm ngày chú sẽ trở qua tìm thầy lo thuốc thím bảy cảm ơn từ chối mãi tư u lộ vẻ phiền chị đừng ngại chi hết tôi với anh bãi lúc sanh tiền một lời kết nghĩa như rựa chém vào cột ngày nay mạng anh vắng giỏi rồi tôi có bổn phận đối với chị sao cho vẹn toàn người ta nạn giữa đường mình còn cứu huống chi chỗ tình nghĩa anh em giữa tôi với anh bãi chú móc túi đưa kim diêu hai đồng bạc chú còn tiền mới bán lương đây cháu cất lấy nhờ mấy đứa nhỏ ra tiệm cao đơn hoàn tán mua thuốc thối thiệt về cho thím uống tạm Trong mình thím nghe còn nóng lắm tư u về rồi kim diêu xin phép cha mẹ đến nhà thím bảy ban ngày lo cơm nước cho dịch cho gà ăn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 rớt đồng xu năm lăng dưới đất, nó lượm lên phổi cát, lấy sợi dây lạc đeo vào cổ. Thiêm Bảy nói với Kim Diêu: "Thôi, ngày mai cháu đừng mua thuốc nữa. Thiêm thấy bớt nhiều rồi, để hái rau má cỏ mực cũ xả nấu uống cũng được. Mình bạc tiền không có, chú Tư U cũng nghèo, phải khá giả gì hơn mình đâu mà nhờ nhỏ chú hoài, thiêm khổ tâm lắm. Ơn chú biết bao giờ báo đền?" Kim Diêu rót một cốc nước đưa Thiêm. thím bảy uống bát thuốc xong á khẩu lập tức tay chân thím bầm đen lỗ chân lông rớm máu thím ngáp ngáp hai mắt nhắm nghiền kim diêu quản hốt kêu lên xóm kèo nèo ai nấy chạy chân không bén đất cụ tấm hiền cại miệng thím đậu thuốc thuốc không chạy đơm đã kéo lên chận cổ rồi thím mở mắt rưng rưng nhìn bàn thờ chồng dòm cụ tám hiền nhìn kim diêu rồi giật nấy mình tay chân quýp lại thở vào một tiếng đi xuôi xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau, cớ sao qua cầu rồi không? Gì kính giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt